Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày liền trong lạc để bất an và lo lắng Thì ra đám yêu ma kia sau khi hút máu của hát y nhân Nó tập hợp lại và trở nên to lớn gấp bộ Liệu rằng họ có thể vượt qua được cửa ảnh này Thành công đem thanh nang thi trở ra Chúng ta hãy cộng đón đợi những tiệm tiết hấp dẫn nhất Trong những tập sau nhé Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net